các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nghe thấy đại hộ pháp lên tiếng hắn híp mắt suy tính giây lát rồi gật đầu đồng ý. Đoạn chẳng đời hắc cùng tinh kia tự dẫn đầu, huyết tiêm từ đã lao lên huyễn hóa ra chân thần. Đệm yêu lực tụ lại nơi đầu lưỡi ra sức đâm mạnh vào kết giới phía dưới. Tiếng tiếng yêu khí ăn mòn linh lực của kết giới vang đến bên tai của Trần Toàn thượng sư, khiến cho nội tâm của lão trầm xuống. Lão chẳng cần nhìn cũng đoán được chuyện gì đang xảy ra. Quả nhiên tiếp sau những tiếng xì xì kia là âm thanh kinh hồn lạc phách của đám pháp sư trẻ tuổi. Không xong rồi, kết giới đã bị thủng, người đâu mau tới đây. Khốn kiếp, đám tà đạo kia lại ra tay vào ngay lúc này. Hoàng Linh vừa nãy cùng Lý Phương và huynh muội Tiểu Chu, Tiểu Ngọc chiến đấu kịch liệt với Hắc Bạch Nhị Quỷ một hồi, đến hiện tại cũng đã có mặt trong kết giới. Ngay thế những âm thanh hoảng sợ kia thì liền tức tốc vọt qua. Khi nhìn thấy vết rách của kết giới cùng thân hình to lớn của Huyết Thiểm Thư đang án ngữ phía ngoài, nàng không khỏi cả giận mà quát lên. Cái đó thì tế ra Liên Đăng Vọng Phổ tụng niệm kinh chú, dùng cương khí của bản thân thôi thúc nghiệp hỏa chấn đẩy hoàn toàn vết rách của kết giới. Tiểu Nhãn Đầu, ta xem ngươi có bao nhiêu sức để chống đỡ? Phía bên ngoài Huýt Thiểm Thư dùng những thứ biểu thị trên khuôn mặt xấu xí, thanh âm ồm ồm của hắn vừa dứt thì cái lưỡi nhờ nhấp yêu độc là một lần nữa ập lên kết giới, đem vết rách vừa rồi xé rộng ra thêm một đoạn. Hoàng Linh nhăn mặt trước sự giảo hoạt của Huýt Thiểm Thư, nàng biết hắn đang cố tình trêu ngươi mình cho nên cắn răng gắng gượng, vẫn lưng thúc ép nghiệp hòa lăn rộng che chắn viết sách ngăn cản đám yêu thú yêu linh tiến nhập vào phế trông. Quả nhiên là nữ hắn tử, thế nhưng chơi đùa như vậy là đủ rồi, đi chết đi. Khuyết Tiềm Thư ánh mắt sáng quắc có chút yêu thích sự kiên cường của Hoàng Linh, nới đoạn hắn ra hiểu cho Tam Đại Hộ Pháp, công hắc bạch nhị quỷ cùng nhau vận lực. Kết giới vốn đang mong manh, bây giờ lại nhận được một kích toàn lực của sáu cường giả, làm sao có thể kháng cự? Từng tiếng răng rắc vỡ nát vang lên như là báo hiệu tia hy vọng mong manh của nhân sĩ huyền môn chính phái đang dần vụt tắt. Những đoàn tam giới kinh hãi dưng gian, đám tà vật các người lần trốn đăng nghìn năm còn không mau theo bản tướng về âm ty để chịu tội. Đang lúc cái giới đào Phật sao thoa sụp đổ, thì không gian trước mặt của mọi người bỗng chấn lên vặn vẹo. Kế đó, một vết sách kéo dài mang theo âm phong lạnh lẽo xuất hiện. Từ trong vết rạch hư không, một binh đoàn quỷ tốt lao ra như đá ông vỡ tổ, dẫn đầu là bốn nhân ảnh mang quan phục âm sai. Người vừa lên tiếng không ai khác chính là Ngưu Đầu tướng quân chính là âm giới. Ngưu Đầu mã diện thắc bạch vô thường, chính thần âm giới sao lại xuất hiện nơi đây? Thôi liệt nãy giờ án ngữ trên sườn núi, mắt nhìn thấy biến cố phát sinh phía dưới thì liền sợ hãi kêu lên: Cả đó thì cùng đám môn nhân còn sốt lại, lao nhanh xuống hướng đám người của Ngưu Đầu chất vấn. Ngưu tướng quân cứ gì lại xen vào việc của dương giới? Quy tắc âm dương hài giới người quên rồi sao? Đúng như lời của Thôi Liệt nói ra, từ cổ chí kim âm dương lưỡng giới đã hình thành quy tắc, nếu không phải đại dự có liên quan đến âm giới thì chính thần thuộc quản hạt của âm tí nhất quyết không được xen vào việc của dương giới. Các lại pháp sư nhân gian nếu có việc phải xuống âm giới, nhất định phải tới âm ty báo danh. Nếu được chấp thuận thì mới có thể hành tàu làm việc, bằng không sẽ bị xem là du hồn vất vưởng, chịu sự đuổi giết của âm sai. Miêu Đầu Tướng Quân sau khi nghe thấy những lời kia thì thở phì phì mà đáp: Ai nói vinh người là tất trên vào chuyện của dương giới, bản tướng là vùng mạnh âm chi chốc nã du hồn oán quỷ, cùng vị yêu tà Tỷ lĩnh đã trốn pháp giới của âm ty chú ngủ nơi này, kẻ nào ngáng đường cũng như là xem đồng tội chém giết không tha. Cái này um... thôi lệnh như vậy thì ám mồm, không biết phải nói làm sao. Ngêu đầu thế vậy thì khẽ hừ một tiếng không thèm để ý đến hắn, khẽ liếc mắt nhìn về đám dân sứ huyện môn đại viện nhân là tìm kiếm ai đó. Hồi lâu không thấy mới cùng mã diện và hắc bạch vô thường thả người. Bày nhanh về phía chiến trường, nơi mà quỷ tốt của âm giới đang ra sức chém giết, đám tà vật trốn tránh nghìn năm qua trong đại trận. Đại cục trường trừng đắt lâm vào tử lộ, đến hiện tại nhớ nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net